các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net dậy xong khi đang đi trở lại làm việc thì tôi gặp được chú bảo vệ lúc đó thì tầm cỡ giờ đêm ngày đúng lúc chú bảo vệ đang đi kiểm tra xung quanh công ty thấy tôi từ cầu thang bước xuống chú lên tiếng là ai đó vừa la xong chú nhận ra tôi là người làm đêm chú mới hỏi đêm hôm đi lên đó làm cái gì Tôi mới đáp, dạ, con đi vệ sinh. Chú mới hỏi, có nhà vệ sinh đằng kia không đi làm gì mà phải lặn lội ra sao đó chi cho nó xa vậy. Tôi giải thích đầu đuôi thì chú hỏi, thế có thấy cái gì không? Tôi lắc đầu, dạ không, con đâu có thấy gì đâu. Chú mới cho tôi biết là đằng sau đó người ta thường hay thấy có bóng của một ông bộ đội hay đi đi lại lại ở hành lang. Nên không có ai dám ra sau đó vào ban đêm Ngay cả mấy người bảo vệ làm đêm Đáng ra đó, những lúc đi kiểm tra xung quanh Cũng phải ra sau đó để kiểm tra Mà thực tế, đâu có ai ra sau đó đâu Mà kiểm tra làm gì cho mất công Cho nên chỉ đi kiểm tra lanh quanh đây thôi Còn ở sau đó thì làm lơ luôn Còn đây là câu chuyện thứ 10 Không biết ai ở trên đó Trên đó là phía trên tôn Chủ cái tờ Giống như cái la phong ở phía trên Rồi Trước khi mà đi lên tới cái mái nhà Sự việc xảy ra năm tôi học đại học năm thứ nhất Thì tôi có thuê phòng trọ gần trường để ở Tôi thì ngủ ở dưới Còn bàn học sách vở thì tôi để trên gác Tôi hãy thức khuya ở trên gác để đọc sách Tôi để ý cứ đến tầm 1 giờ sáng thì ở trên tôn Tôi nghe tiếng như có người bò ở trên Lúc đọc tôi nghĩ có lẽ đó là tiếng chuột chạy Rồi có một hôm cũng tầm cả 1 giờ sáng Tôi nghe có tiếng sột sọt phát ra Ở một vị trí trong góc Ở phía trên cái tôn mà nó cứ sột sột sột sột hoài mà ngay cái vị trí đó thôi tôi bực mình quá tôi bước lại tôi gõ mạnh lên tôn để nếu là chuột thì nó bị tiếng động mạnh nó sợ nó bỏ chạy ai ngờ đâu tôi gõ mạnh hai cái rầm rầm thì trên tôn gõ lại rầm rầm cũng hai cái ui cha ơi tôi nổi gai ốc hết tôi đím người Lúc đó tôi, không, tôi nghĩ không lẽ có người ở trên tôn Đang nhìn trộm mình Bởi tôi có nghe người ta kể là Ở mấy phòng trọ đó Hay có chuyện bị gắn camera vô Mấy cái khe để người ta quay trộm Lúc mình thay đồ hay làm gì riêng tư Tôi mới gõ lại một cái nữa Thì tôi cũng nhận lại tiếng gõ đáp lại Tôi nghĩ chắc trên tôn ở khoảng giữa thông nhau sang các phòng khác. Nên có người phòng nào đó trèo lên tôn, rồi theo cái khoảng hở đó mà bò sang các phòng khác, nên nhìn trộm người ta từ trên tôn xuống. Mà nếu như vậy thì tại sao khi bị tôi phát hiện, người đó còn đáp trả lại, giống như là cho biết lại ông tôi ở bụi này. Cái chuyện đó không có bao giờ. Thôi, tôi cũng mặc kệ, ai muốn nhìn mình thì nhìn, muốn rình thì cứ rình. Khi có thay đổi hay làm gì đó, tôi chỉ cần cẩn thận là được, nên tôi quay lại bàn đọc sách tiếp. Rồi một thời gian khoảng vài tháng sau đó tôi có ngửi thấy cái mùi hôi bốc ra ở trên gác. Tôi tìm mãi không biết mùi ở đâu. Đến đêm đang học, tôi nghe có tiếng cát ở cái khe hở nhỏ xíu ở trên tôn, đó, ở cái vị trí trong góc đó nó rơi xuống bởi đang đêm yên tĩnh thì tiếng cát rơi nghe rất là rõ tôi mới lại nhìn xem thì đúng là mùi hôi bốc ra ở trên tôn và ngay trong cái góc đó không chỉ mùi hôi bốc ra nghe mà tôi quét dọn cát nó rơi xuống qua cái khe đó thì cát nó cũng bị ám mùi hôi hôm sau tôi mới gọi điện nói chủ nhà xuống muốn chui vô tôn để xem có xác con gì chết mà lấy ra Chủ nhà đến phòng nghe tôi trình bày rồi, tôi mới đề nghị nên chui vô tôn xem. Vì lúc đó tôi vẫn nghĩ ở trên tôn là cái khoảng trống thâm. Thông...